Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của bên Việt Nam Cộng hòa bắn đi. Mình an tâm là tại vì mình không sợ bị thiệt mạng, tại vì đạn bắn đi về hướng khác chứ không phải ở hướng này. Còn nếu như mà chúng tôi nghe cái ịt, ịt, tức là cái tiếng nhỏ từ xa, có nghĩa là bên kia họ đề pa họ bắn, thì trong tức tắc tiếng nổ ầm ầm gần nơi mình đang sống. Nhà cửa của người dân bị phá sập bởi mảnh đạn hay người dân có thể bị chết hoặc bị thương. Vậy là cả nhà chúng tôi từ lớn đến bé phải cố gắng nhanh chân nhảy xuống hầm tránh đạn. Bà tôi đã cho xây căn hầm bí mật này ngay trong nhà dưới chân thang lọc. Tình hình chiến sự căng thẳng, đạn pháo ì ầm mỗi ngày. Để tránh nạn bom rơi đạn lạc, Gia đình chúng tôi phải tạm di tản đến vùng an toàn hơn một thời gian. Nhà của tôi là một trong các căn nhà thuộc diện khá giả ở vùng này. Nhà có lầu đúc, nhiều cây ăn trái được trồng chung quanh và vườn nhà rất là rộng. Trong khi gia đình tôi rời nhà đi tạm trú nơi khác, coi như nhà để trống thì quân đội bắt việc mượn nhà tôi đặt bộ chỉ huy của họ. Nói tướng tiếng là mượn chứ Họ đâu có đánh tiếng để mượn nhà chúng tôi. Nếu mà họ có muốn mượn nhà chúng tôi, thì gia đình chúng tôi đâu có dám mà từ chối. Đằng này họ không hỏi không mượn, mà tự động phá cửa vào nhà, rồi sử dụng nhà tôi theo kiểu giống như là nhà quan vô chủ vậy. Trong thời gian quân đội bắt việc ăn nhà ở đậu của nhà tôi, chắc có lẽ họ không được tiếp tế đầy đủ từ chính quyền miền Bắc. Vì vậy quân lính của họ mượn tạm tất cả những hàng hóa gia đình chúng tôi dự trữ để bán. Từ lúa, thóc, gạo, nếp, đến những hộp sữa đặc có đường, những hộp thức ăn đóng hộp, đến những hộp thuốc tây bông băng cứu thương. À, phải nói rõ thêm gia đình tôi là một trong cơ sở phân phối hàng hóa của khu vực này. Rồi một thời gian sau thì khi tình hình chiến sự tạm lắng đồng, gia đình chúng tôi trở về nhà. Căn nhà chúng tôi tan hoang, không còn một vật gì nguyên vẹn. Vách tường thì loang lổ những mảnh bom mảnh đạn. Một phần nhà phía sau bị hư hại nặng, bức tường thì bị đổ sập. Mái nhà bị sụp, mái ngói rớt xuống để lộ ra những cái xà ngang xà dọc. Có lẽ sau một trận đụng độ với lính Việt Nam Cộng hòa, lính Bắc Việt bị thua nặng, họ vội vã rút đi mà không kịp mang theo xác những người đồng đội của họ. Trong nhà chúng tôi còn hai xác chết của lính Bắc Việt. Một xác thì nằm tại chân cầu thang, không còn nguyên vẹn, với cái đầu lìa khỏi phần thân; và một xác thì nằm phía sau giường nhà, mất một cái chân. Gia đình chúng tôi lo ma chay cho họ tử tế như là người thân của mình. Chúng tôi thấy đau lòng cho họ. Đúng là câu nói sanh Bắc tử nam là đây. Tôi vẫn còn nhớ ba của tôi nói như thế này. Chúng ta không cần biết họ là ai. Nhưng chúng ta biết rằng họ sinh ra và lớn lên trong thời chiến. Họ phải gia nhập vào quân ngũ. Họ cầm súng chiến đấu và bảo vệ cho chính thể nào. Đây là quyền chọn lựa của họ. Họ cũng là con người. Họ cũng cần cái sự thương mến của người đời khi họ còn sống, họ còn có thể cầm súng trên tay thì ắt hẳn hai người lính bắt việc này chúng ta không đứng chung chiến tuyến. nay họ đã nằm xuống nơi đây, không một người thân bên cạnh mà cũng chẳng hưởng được nhang khói cái ấm lòng. chúng ta nên gạt bỏ đi hiềm khích hai miền, mọi thù hận nên xóa bỏ nghĩa tử là nghĩa tận. hơn thế nữa, họ đang nằm ở trong nhà của mình. Thì họ là những người khách của gia đình chúng ta. Mặc dù họ chính là những người khách không mời mà đến. Nhưng chúng ta phải đối xử tử tế với họ. Những lời của ba tôi nói năm xưa. Nay tôi ngẫm nghĩ lại. Thật cùng với suy nghĩ của cố nhạc sĩ Di Khánh. Đã viết trong ca khúc Lính Nghĩ gì. Xin đừng oán. Và hãy mến thương tôi trong tình yêu người và người. Cho đời lính một niềm vui. Sau khi gia đình tôi an táng hai người lính Bắc Việt, gia đình chúng tôi cúng tuần làm thất cho hai người.